Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến nghe thì ít mà ngắm cô Đào Huyền thì nhiều Thanh lâu này là do mụ dân làm chủ Còn mụ này còn hám tiền hơn cả mạng sống Lại đặt ra luật bất thánh văn là kẻ nào nhiều tiền Có thể mua cô Đào Huyền phục vụ riêng cho mình Nếu chịu chi và cô Đào đồng ý Thì luôn có phòng chống để phục dịch cả đêm Lão Tránh vừa xuống kẹo đặt chân vào cửa đã hắng dòng cất dòng kẻ cả Nhà con mẹ dần đâu Còn sao chưa đa đón tiếp Mùa dần từ trên lầu bước xuống Phấn son dày cả tức Môi cát chê Lông mũi đâm tua tủa ra ngoài Mùa dần pheo vầy trước quạt giấy Cô in hình con phượng Mau mài bước xuống dở rộng định nọt Ôi dồi ôi con bác đến khi nào mà không có báo trước Để em sai người hầu nó kiểu Giữa con bác Lại để cho con bác nhọc công đi bộ thế này Láo tránh giả bộ hờn rỗi Ta tưởng mấy tháng không có ghé mộ khinh thường ta." Bộ dân cười khép chiếc quạt lại nhào tới nắm tay, "Ê chết, quan bác nói thế lần lần chết em đi chứ. Quan bác là vầng hào quang là Phật sống là Láo Chánh đưa tay lên miệng che đi cái mùi thối từ hơi thở của bộ dân rồi dè biểu. "Thôi thôi." Bộ đừng có giờ dọn ton tốt nọt nhịn nọt như cũ mà ăn bài. "Mốt, thằng Mốt đâu?" Thằng Mốt nghe tiếng của lão tránh gọi thì mau mãi chạy vào, trên vai là chiếc tay nải bằng gấm khá nặng. Lão tránh không thèm nhìn mà phẩy tay ra hiệu. Thằng Mốt đã quá quen với điệu bộ của chủ, cho nên là mau lẹ đặt tay nải lên bàn, rồi nhanh tay lấy ba nén vàng đi cho bộ dân. Bộ dân thích vàng thì sáng mắt cả lên, hai tay xít xa mà luôn miệng tân bốc, đúng là quan bá có khác, lần nào cũng ban cho tụi em nhiều vậy, em xin em xin. Nói rồi thì Mộ Dần mau mại nhét ba nén vàng vào trong ngực áo, loản quay sang quát mấy gia nhân đi thông báo cho khách khứa là hôm nay đào huyệt mệt, hẹn ngày mai sẽ đàn ca phục vụ sau. Giá gia nhân chưa kịp đi thông báo thì ngoài cửa chợt vọng ra một giọng nói sang sảng của một người thanh niên còn khá trẻ tuổi. "Mộ kia, sao thấy ta còn chưa có hành lễ, Mộ khinh tưởng ta đã có phải không?" Mùa dần xanh mặt nhanh chóng lùi lại Tiếp tục dở dọng ngọt nhạt Ôi Huỳnh công tử Công tử tới sao mà không báo cho thân gia này một câu Đắc tội rồi Người thanh niên kia dở dọng kẻ cả Đừng có mà lôi thôi Mau bảo ca nương đẹp nhất lên phòng hầu hạ ta Chậm chết là chết đòn đó Mùa dần bối rối Quay sang nhìn lão tránh rồi lấp bắp Bầm công tử là có quan bác kia đặt trước rồi à Thằng nào Thần nào dám tranh kép Huyền Vita, can chúng mày to bằng trời hả? Lão Tránh nghe thế như vậy thì cay cú lắm, vốn tính hách dịch thói quen, lão tiến lên giã mặt. Thằng bố mày đấy, ôn con mà dám vứt dâu hồ mà. Kẻ kia cũng không vừa nhìn lão rỉ nhổ thằng bãi đức bọt mà khinh bỉ đáp. Lão già già còn không nên nén, dám tranh với ông mày à? Lão Tránh tức đến sôi cả máu Mặt đỏ chết như con gái trọi gầm lên Xúc sinh để ông cho mày một trận Chúc mày đâu Mặc trung mùa dần luôn miệng văn xin Lão Tránh và kẻ kia Quát tháo đám gia nhân lao và đánh lộn Xui cho kẻ kia là Lão Tránh có thứ bốn thằng khiên kiểu Thêm thằng mót cao to vạm vỡ Nên chẳng mấy chốc mà đám kia Bỏ chạy tán loạn Lão Tránh trong cơn thức dần cây máu Cầm ba tong quật kẻ kia điên cuồng Miệng điền gầm lớn Xúc sinh này, cho mày chết này, cho mày chết này Chiếc ba tong làm bằng gỗ lim Lại được bọc sắt đà đầu liên tục ráng xuống Xui rồi thế nào đánh trúng đỉnh đầu của kẻ kia Khiến cho hắn ú ớ ngạ vật ra Học máu chết ngay tại chỗ Cơn giận dữ qua đi Lão tránh đứng chống nạnh thở hồng học Rồi nhổ tuệt ra một bãi nước Vào thây nhảy nhộm máu tanh Đoạn sai thẳng mốt mang ra hai nén vàng Ném trong bộ giận kêu xử lý Mồ dần run rẩy kinh hãi liền xu tay rồi lắp bắp: "Ch-chết người rồi." Lão tránh cười lớn rồi lạnh nhạt đáp: "Thời buổi này người chết đầy dãy à, đáng gì cái lũ sâu kiến này, mau xử lý gọn lẹ ta tất có thưởng." Mồ dần xanh lét mặt ngồi sụp xuống run r giọng: "Con, con..." Lão tránh điên tiết gầm lên: "Con, con cái gì, hay là một chút ít tiền, đây, cầm tiếp một nén nữa rồi xử lý nhanh đi." Mồ dần gương mặt lúc này trắng bệch không còn giọt máu, run rẩy chỉ tay mà nói: "Đây đây là đứa con thứ năm của quan quan phụ mẫu của huyện ta, là là cháu đích tôn của, của quan thượng thư đấy." Lắng là... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net